Phàm Nhân Tu Tiên Chương 188 Ác danh. Gương mặt xấu xí của phòng Nhạc cực kỳ khó coi. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám giọng gẻo hắn, trong lòng lửa giận đùng đùng lên đến cực điểm. Hắn nằm đó tuy trúc cơ không thành, nhưng dựa vào vài món pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc, trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lang xa. Phải biết rằng, hắn bởi vì kết thù Từng đem người tu tiên khác nhốt trong phòng tối, liên tiếp tra tấn ba ngày ba đêm, tiếng kêu la không ngừng, được xem là kẻ giết người hung tàn. Trong hàng đệ tử bình thường, không cần nói đến việc nhìn thấy hắn, mà chỉ cần nghe được danh hiệu của hắn, thì sắc mặt, da mặt trắng bệch lập tức chuồn ra xa. Ác danh như thế, các tu sĩ trúc cơ kỳ muốn xem hắn không vừa mắt, tìm cách xử lý, nhưng hắn cũng rất dạo hoạt, tuy đối với người tu tiên cấp thấp, hung ác vô cùng. Nhưng vừa thấy người có thực lực vượt trên hắn, lập tức bỏ chạy, trốn trở lại thiên khuyết bảo để tị nạn. Mà thiên khuyết bảo bởi vì uy danh của mình, tự nhiên sẽ không đem hắn giao ra. Vì thế, những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt, mà để hắn tiêu diêu tự tài. Mà sau khi đã qua cơn đuổi giết, Phong Nhạc lại ngênh ngang xuất bảo, tiếp tục tàn độc với những tu tiên khác. Cứ như thế, liên tiếp vài lần, các cao nhân này cũng đành phải nhắm mắt mà cho qua việc này.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 Hàng Lập chỉ là một tay lính mới, 11 thần, lại dám nói ra lời muốn giết hắn. Một kẻ tự đại như Phong Nhạc, làm sao mà không giận dữ cho được. Muốn chết sao? Phong Nhạc hít nhanh một hơi, rốt cuộc không thể để Hàng Lập sống lâu thêm một giây nào. Thanh tiểu đao trước người, lại tỏa hoàng mang, nhắm thẳng vào đầu của Hàng Lập mà bắn tới. Định một đao chém bay đầu của đối phương. Hắn tự tin, cái vòng bảo hồ màu lam thuộc tính thủy của đối phương, Tuyệt đối là không chịu nổi một kích của phù bảo mình. Hàng lập cũng sẽ không để cho đối phương như ý. hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuẫn màu đen rời khỏi tay mà biến lớn lên. Bày ra ngoài, trong khoảng cách hai trường xung quanh, chữ cho hoàng mang ở bên ngoài. Ngọn tiểu đao hoàng mang va chạm với hắc quang của cái thuận màu đen này, liền phát ra tiếng ma sát sẹt sẹt. Tuy nói, hoàng mang lập tức chiếm thế thượng phong, đem hắc quang áp ép lùi về phía sau.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 Hàng lập lập tức đem phù bảo kim quang chuyên nắm trong tay, chuẩn bị xuất ra để đánh đối phương. Nhưng hắn còn chưa kịp điều động linh lực trên người, bắt đầu thi pháp khu sử, phong nhạc ở đối diện, đột nhiên hét lớn một tiếng. tiền nhân, người muốn chạy sao? Tiếp theo, thân hình trợt lé, người đã xuất hiện tại bì rừng, ngăn giữ một người lại. Người đang lén tìm cách chạy vào rừng kia, chính là nữ tử áo vàng. Thì ra... Nữ tử này thấy bên mình không có phần thắng, hơn nữa phong nhạc, hùng danh vang xa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, liền thừa dịp hàng lập cùng phong nhạc tranh đấu, đang tính chạy trốn. Hàng lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy, trong lòng có chút tức giận nhưng cũng mặc kệ. Một khi đối phương đã không có khả năng trợ nhất thì đi hay ở cũng không có liên quan. Chẳng qua đối phương là người đầu tiên liên thủ cũng là người đập phản bội hắn. Cho nên hắn sẽ không ngăn trở việc chạy trốn của nàng ta, Nhưng cũng sẽ không trợ giúp cho việc này, Để cho tự sinh, tự diệt. Hàng Lập lạnh lùng không để ý tới việc này, Nhưng phong nhạc, lửa dần đang thiêu đốt, Thì làm sao mà chịu nổi? Hắn sớm về những lời vừa rồi của Hàng Lập, Mà đã gập chung cả nữ tự áo vàng này vào, Nên khi thấy người này trốn chạy, Tự nhiên không thể để như ý, Cho nên mới phi thân, chặn đường của nữ tự áo vàng này. Vì sư tỷ này của Hàng Lập vừa thấy như vậy,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 gặp hàng lập công pháp tuy không cao nhưng pháp khí trên người không tè liền tính dùng đến bộ dáng dọa nạt đối phương để cho không thể toàn lực đối địch làm cho hắn chiếm lấy phần thắng hiện tại xem vẻ mặt của hàng lập thủ đoạn vừa rồi từ hồ có hiệu quả phong nhạc trong lòng mừng thầm bước chân dầm mạnh đi tới trước mặt hàng lập hàng lập sắc mặt đít sắc khó coi trong lòng cũng là tư vị nói không được chẳng qua Hắn cũng không phải bởi vì thủ đoạn đẫm máu của đối phương mà như thế, mà là vì thân phát như ti chất kia, cảm thấy đau đầu. Hàng lập lần trước sử dụng phù bảo Kim Quang chuyên liền phát hiện, phù bảo này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm, nhưng khi chân chính đối địch thì lại xuất hiện một khuyết điểm rất lớn. Lực phá hoại của nó đích xác là kinh người. Trên cơ bản chỉ cần bị nó đánh trúng, người tu tiên cấp thấp tuyệt đối không có đường sống. Cho dù trên người có nhiều pháp khí cùng vòng bảo hộ,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 vượt qua phi thiên thuận của hàng lập, hàng lập sắc mặt đại biến, khuôn mặt phúc dốc biến thành tái nhợt. bên kia, phong nhạc kỳ rộ lên ra vẻ đắc ý. cũng khó trách hắn từ lúc tìm được hoàng la táng tới nay cũng chưa gặp được tu tiên giả cấp thấp làm bị thương, mà hiện tại thấy hàng lập ngạc nhiên như vậy, trong lòng cũng hết sức thoải mái. với hoàng la táng này, phong nhạt còn coi trọng hơn phù bảo tiểu đào kia nhiều. dù sao.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 Không ngừng tìm chỗ sơ hở Mà công kích Có điều Phong nhạc không biết chính là nếu nói về lực phòng ngự Thì phi thiên thuật Tuyệt đối còn xa mê bằng hoàng la tán Nhưng về mặt linh hoạt Thì phi thiên thuận Lại hơn xa các loại pháp khí phòng ngự khác Kết quả Là bất luận phong nhạc Sử dụng đao phong thần diệu đến đâu Cũng bị thuận của hàng lập chống đỡ hết Lúc này hắn mới hiểu Nếu không hủy đi phi thiên thuật Thì cơ bản chẳng thể chạm vào người hàng lập Trên mọc phong nhạc như bị phủ một lớp sương mỏng, đành phải dùng tiểu đao công phá phòng ngự của phi thiên thuận. Có điều hắc quang trên bà mạc thuận bị công phá, nhưng vẫn ngăn cản công kích của hắn một đoạn thời gian. Lúc này, hạng lập thật sự không thể thủ thắng, đành cắn răng ra một quyết định rất đau lòng. Hắn đem kim nhận thu vào chữ vật đài, sau đó xuất ra một tiểu hồi lô màu đen dờ lên cao. Từ trong hồi lô phun ra bảy tám quả viên cầu màu đen phiêu hốt bay về phía phòng nhạc. Phong nhạc tự nhiên nhìn thấy hành động của hàng lập, lập tức cảm thấy ngạc nhiên là vì cái hồ lô này trông rất tầm thường. phàm là người tu tiên, kể cả bậc thất, ai cũng biết đến vật này. Hầu như đều dùng qua pháp khí này. Mặc kệ là viên cầu bên trong hồ lô phóng ra cái gì, thì pháp khí này đều có tên hỗn nguyên châu. uy lực so với các loại pháp khí cao nhất mà nói thì thật sự quá nhỏ. Miệng Cưỡng cũng được bài danh là trung phẩm pháp khí. Cũng bởi vậy, mà Phong Nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn không đợi viên cầu kia bắn vào người, lập tức lấy phù lục bằng mâu thuật cầm trong tay, sau đó giơ lên hóa thành một cái mâu bằng băng trong suốt nghênh đón quả cầu kia. Phành, một tiếng nổ rền rĩ vang lên, bằng mâu liên tiếp chấn bay ba bốn quả viên cầu. Mấy quả cầu vỡ nát văng ra tứ phía, lập tức bị đóng băng lại ở trên không trung. Cảnh tượng như tiên nữ tán hóa, hình thành một cơn mưa băng nho nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Phong Nhạc mới cảm thấy yên lòng, chú ý tới người Hàng Lập, bởi vì lúc này trong tay Hàng Lập đã xuất hiện một lá cờ màu xanh. Trên lá cờ, có hình một thanh dao dờ nành múa vước, chực bay ra. Kinh nghiệm của Phong Nhạc cực kỳ phong phú, vừa thấy đã biết ngay là loại pháp khí tinh phẩm bậc trung, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Hai tay Hàng Lập huy động lá cờ này, xung quanh lá cờ, Từ từ tụ tập các linh quan màu xanh, thành thế không nhỏ. Phong Nhạc đối với Hoàng La Táng tin tưởng 10 phần, nhưng trời sinh tính giả hoặc cẩn thận, cho nên khẩn trương nhìn không chớp mắt, sợ pháp khí này vượt qua dự liệu phá được phòng ngự của hắn. Còn về mấy khỏa hổ nguyên châu kia, sớm đã bị hắn trấn bay đi, nên trong lòng Phong Nhạc nhận định đối phương chỉ dùng mấy khỏa tiên cầu làm mình đối mắt mà thôi, không cần quan tâm tới. Còn nói về uy lực thì hổ nguyên châu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 Đến lúc đó sẽ khiến trưởng bối của nữ tử kia tìm tới hắn Đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền toái lớn Ánh mắt Phong Nhạc bây giờ đang bị thanh giao kỳ hấp dẫn Sát tâm càng tăng lên Mấy quả hộ nguyên châu rốt cuộc bay đến người hắn Chạm vào Hoàng La Tán phát ra mấy tiếng nổ rền rỉ Cuối cùng là bay ngược ra trở ngoài Phong Nhạc sau khi nghe thấy thanh âm Theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua Dựa vào mấy cái hộ nguyên châu này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 Từ hồi chưa xảy ra chuyện gì. Hàng lập trong lòng trầm xuống, đúng một lúc vẫn chưa có hành động gì. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân hình phong nhạt theo gió cũng từ từ biến thành cát bụi. Mà tại chỗ cũng chỉ còn hai nửa chân đi dài. tranh cảnh này quả thật quỷ dị nói không nên lời. Hàng lập chứng kiến cảnh này chẳng những không sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì cũng yên tâm. Trong khi vận dụng đòn sát thủ tối cường thiên lôi tử, đồng thời tiến hành làm những loạn tư tưởng đối phương, rốt cuộc cũng làm cho phong nhạc biến mất khỏi thế gian. Trên mặt hàng lập chẳng hiện ra tiêu vui mừng nào, thậm chí còn tự cười khổ giữ mình. cái này cũng khó trách, lần này đến cấm địa mới có hai ngày, toàn bộ pháp bảo của hắn đã phải xuất ra hết, ngay cả đòn sát thủ cuối cùng cũng phải dùng tới. Thử hỏi làm sao hắn cao hứng đây? Tưởng tượng nếu ba ngày nữa còn gặp phải cường giả cỡ phong nhạc này tâm trạng hàng lập đang thoải mái là cảm thấy trầm trọng vô cùng tuy nhiên lần này không dùng tới thiên lôi tự hắn khẳng định không tránh khỏi kiếp nạn phi thiên thuận cũng hết khả năng chống đỡ hơn nữa giết chết thằng nhãi kia rồi còn thu được pháp bảo của nữ tử kia hắn tuyệt đối không có hại ngược lại còn chiếm được không ít tiền nghi hàng lập trong lòng xoay chuyển tinh thần run lên liền quay về phía đối diện nhìn lại nhưng theo ánh mắt của mình Miệng hàng lập mở to hồi lâu không nói nên lời chương 190 ô hoa bởi vì tại chỗ đứng lúc đầu của phong nhạc ngoài trừ cặp chân mang giày ra trên đất cũng không có cái gì chính lời phẩm túi trữ vật trong trí nhớ của hàng lập lại vô ảnh vô tôn hàng lập dùng thế lý ngư đã định nhảy lên tiếp theo giống như là lửa cháy tim mông bồi vàng vọt qua kết quả tại địa phương mà phong nhạc biến mất cúi đầu tìm hơn nửa ngày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 Trên thực tế đem cái gương nhỏ nữ tử kia cùng với thủy tinh cầu nhặt lên. Hơn nữa bởi vì chủ nhân đã chết, phù lục khôi phục lại thành phù bảo hình tiểu đao. Hàng lập nhìn nhìn ba thứ này là nghĩ đến chính mình tuẫn thất thiên lôi tử cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí, ngân câu và thanh tác. Còn túi chữ vật là bị thiên lôi tử phá hủy. Hắn ngửa mặt lên trời không nói câu nào. Tuy nhiên, nói thế nào thì nói, trường đại chiến này qua đi, hắn rốt cuộc. Định tính là người thắng so với tên phong nhạc kia, hóa thành cho bụi thì tốt hơn nhiều. Không biết chuyến buôn bản này chính mình xem như lời hay lỗ, Hàn Lập chỉ có thể tự giễu nghĩ như vậy. Đi đến phòng nhạc, Hàn Lập theo bản năng liếc mắt mấy thứ của người này còn tồn tại trên thế gian. Chỉ có được cặp chân còn đầy đủ, không khỏi lắc đầu, sau đó khoác tay, thả ra hai quả cầu to bằng nắm tay bay thẳng đến chúng. Một khi đã giết người,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 Hàng lập bừa mới nhất chân đi, lập tức phát hiện sai lầm của chính mình. Vội vàng xoay người, mặt mang dáng vẻ cổ quái, nhìn về phía đôi giày trông như tầm thường kia. Nhìn kỹ như vậy phát hiện ra một điểm khả nghi. Đôi giày này chẳng những dưới sự công kích của hỏa đạn thuật, không có bị hủy hoại. Ngay cả một chút dấu vết đã bị hỏa thiêu qua cũng đều không có lưu lại. Hơn nữa, còn ẩn ẩn phát ra linh động nhàn nhạt. Pháp khí Hàng lập có chút kinh nghi bất định hắn chần chờ một lúc bước tới vài bước cúi đầu nhặt lên đôi giày đen này nhẹ mềm nhưng rất dẻo dai nên không phải là giày vải hay giày tơ tầm dường như là loại giày da được làm từ da của một loài động vật nào đó hàng lập sờ mó hồi lâu đưa ra kết luận bởi vì ở trên đó hàng lập càng cảm ứng được rõ ràng linh khí nhàn nhạt trên đôi giày đây đích thật là một kiện pháp khí ngoài ra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 Hàng lập nhẹ nhàng bước một bước nhỏ, xịt một cái, thân hình hàng lập bỗng nhiên chợt lóe, cả người liền nhẹ nhàng phiêu diêu ở ngoài một trường. Ngự phong quyết, không, so với ngự phong quyết còn muốn mau hơn nhiều. Hàng lập thầm vừa mừng vừa sợ. Lúc này, bí mật thân pháp mau lẹ vô cùng của phong nhạc kia rốt cuộc hàng lập đã biết. Có thể đoán được, tên kỳ chính là nhờ vào đuôi giày này mới có được động tác quỷ gì, nhanh như lôi điện.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 Lúc này, các khu đất đất vãng lặng, trừ âm thanh xào xạc của gió thổi trên mặt đất truyền tới, thì không có âm thanh nào khác. Anh, đùng đùng. Liên tiếp, tiếng lỗ đột nhiên truyền tới, cây cối phù cần, từng cây, từng cây bắt đầu, từ giữa, quỷ dị tách ra, chỗ đất gãy trơn bóng như mặt gương, nhưng bốn phí rõ ràng không có một bóng người. Tốc độ cây cối gãy đổ vô cớ, càng lúc càng nhanh. Sau một khoảng thời gian, cây cối trong hơn 10 trường, cũng chỉ còn lại có gốc cây trơ trùi. Hàng lập trên người bao phủ nhàn nhạc, nhạc thanh quan lúc này mới lộ xuất thân hình đầy đủ, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên, cả khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng. Là yên bộ, đôi giày pháp khí thêm vào ngự phong quyết làm cho hàng lập nhanh chóng tăng tốc, có khả năng tạm thời thoát khỏi sự truy tung của mắt thường, giống như là biến mất vô tâm vô tích. Theo hàng lập phỏng chừng, cho dù là nhãn lực hơn người của người tu tiên cùng với dùng thiên nhãn thuật thêm vào, khi hắn toàn lực thi triển, Trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể là một cái bóng nhàn nhạt, nhạt, có thể tại lúc mà bọn họ chưa thi triển pháp thuật, phòng hộ, tạo thành một uy hiếp thật lớn. Hôm nay, hàng lập chỉ cần tâm niệm vừa đồng, người liền lập tức bay ra ngoài một trường. Cho dù là khoảng cách vài chục trường, hàng lập nhiều lắm cũng chỉ cần một thời gian hơi hô hấp là có thể khả năng đạt được. Đương nhiên, loại tốc độ thân thể cực hàng siêu việt này, hàng lập cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Thời gian quá dài thì cả người sẽ hoàn toàn ngã quỷ. Dù sao với thân thể hàng lập hôm nay, loại vận động tốc độ cao này vẫn còn là rất miễn cưỡng. Chẳng qua đối với hắn mà nói, chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn trong nháy mắt, giết chết đối thủ mấy chục lần, đặc biệt là dưới tình hình sử dụng pháp khí ti tuyến, uy lực càng gấp bồi. Hàng lập cúi đầu cảm khái, nhẹ bổ về đưa dài da trên chân trong chốc lát, nhận ra rằng vật này đối với hắn mà nói thật sự là rất thích hợp.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 Cái chết của nữ tử như bảo vật cùng với tên Thiên Khuyết Bảo Phong Nhạc đã bị hàng lập xử lý kia, vốn cũng là một thành phần của cuộc tàn sát kia. Này, hiện tại người cũng đã trở thành mây khói. Chương 191 Dị tâm giữ cô Linh Phía tây của khu trung tâm, trong một cái hố đất nào đó sẵn sàng ra kỳ trân dị thảo. Ba gã tu tiên giả đang ra đa xích đấu với một đầu hỏa lan ba mắt, một gã trung niên cử kiếm môn. Dùng thanh cử kiếm màu xanh ngăn trở đại bộ phận thế công của hỏa lan. Còn một lão giả mặc áo vàng, cùng một gã thanh niên đạp bào màu xám. Một tả một hữu ở bên cạnh phụ trợ công kích. Không bao lâu, sau khi gã đệ tử cự kiếm môn liều màng tiếp một cái hỏa cầu lớn, Một kiếm chém xuống đầu của yêu thú. Sau đó, thu hồi cự kiếm, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mộng huynh, pháp lực thật sự cao thâm, có thể một kiếm giết chết cả hỏa lan ba mắt này không hỏi là cao độ của cử kiếm môn lão giả mặc áo vàng gặp tình cảnh này mừng rỡ lập tức chạy tới lời a nhưa tần bốc tuôn ra liên minh không ngừng không có một chút đỏ mặt nào nếu là hàng lập lúc này sẽ nhận ra lão giả đúng là hướng chi lệ cái lúc trước muốn mời hắn tham gia tạo thành liên minh của kẻ yếu gì gì đó nhưng thiếu niên lúc trước ở cùng một chỗ với lão bây giờ không có xem ra là bị tách rời khi truyền tống nếu không có hướng huynh Cùng lý đạo trưởng ở một bên hiệp trợ, tài hạ như thế nào đắc thủ dễ dàng như vậy? Gã trung niên mặc áo đen, cầm trong tay cự kiếm cũng rất kiên tốn nói. Mộng huynh cần gì phải khách khí, có thể diệt trừ yêu thú này, công sức của mộng huynh là lớn nhất, đây là điều không thể bác bỏ được. Thành niên đạo sĩ còn lại nói, hắn tuổi tuy không lớn, nhưng khẩu khí không kiêu không hèn, thật sự cực kỳ lão luyện. Gã trung niên mặc áo đen nghe vậy, trên mặt chợt lé lên nụ cười, nhưng lập tức lại khiêm tốn nói vài câu, lại nói tiếp những kẻ khác cũng là kẻ giết người nhưng thật đúng là ngốc. Đều biết chúng ta ba người bất đồng môn phái trên thực tế có khả năng chung lòng hợp sức trừ yêu thú hái thảo dược chẳng biết có làm cho bọn họ cả kinh há hốc mồm hay không. Hắc y nhân đột nhiên chuyển đề tài nói ra một câu như vậy cũng không đúng điều này hoàn toàn nhờ vào hướng huynh ra tay sức khuyên nhủ nếu không có hướng huynh phân tích minh bạch thấu triệt cho chúng ta. Sợ rằng ta cùng mông huynh hai người, vẫn còn ở đâu đó, đấu nhau, người chết, ta sống. Đạo sĩ cũng liên tục gật đầu, khen phải. Không dám không dám, hai vị đều là người tuyệt định thông minh, tài hạ chỉ là nói lời chân thật. Mọi người vốn không cần thiết, vì một thứ căn bản không có khả năng rơi vào tay chúng ta, mà hy sinh bàn sống của chính mình một cách vô ích. Có thời gian, hỗ trợ nhau giúp chết những gã khác, mọi người sẽ đem tất cả dược tài trân quý ở vùng ngoài khu trung tâm vờ vét hết. Hơn nữa, mọi người hợp sức đa tay Đối phó với mấy con yêu thú này Không phải là một chuyện nhỏ sao Hướng chị Lễ cười hì hì Lên tiếng liến thoáng chối từ Mặt khác, ba người vừa nghe Những lời ấy, lại thêm một loạt Lời tân bốc lẫn nhau lên tới trên mây Tốt lắm, chúng ta nhanh Đồng thủ, hái hỏa Long Thảo đi Chúng ta một người một phần Đem chúng nó phân chia đều Tuy nhiên, hắc y nhân trước hết ẩn giận không được nói, trong thanh âm Để lộ ra ý tứ vội vàng, nói xong, người liền hướng tới vàng gốc cây cỏ nhỏ màu đỏ phía sau thi thể hỏa lan đi tới. Hướng chi lễ cùng đạo sĩ vừa nghe, cười cười liếc mắt nhau đầy thâm ý, liền liền tán thành rồi đi qua. Mà hai người cũng không phát hiện, trên mặt hắc y nhân quay mặt với bọn họ, đột nhiên lộ ra một tia âm lệ, nhưng lập tức biến mất đi. Phía nam khu trung tâm, một địa phương nơi nơi đều là các vàng. Có một nam một nữ đệ tử ỉm Nguyệt Tông đang ở tại một địa phương không lớn lắm, không ngừng sử dụng băng trị thuật đâm vào đất cát, từ hồ tìm cái gì đó, nhưng là sau nửa ngày vẫn không có thu hoạch. Tiện nhân này rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào? Sau khi tìm được ả, ta nhất định đem con mắt ả móc ra. Nữ đệ tử với nhan sắc thiên kiều bá mị, dung mạo đẹp như hoa, nhưng lại nói ra những lời cực kỳ độc ác như vậy, làm nam nhân ngay xong cũng lành sống lưng. Sư mùi hay là bỏ đi, thời gian ước định gặp nhau với sư môn cũng không xa biệt lắm, nếu không đi thì sẽ muộn đó. Nam đại tử nói có chút yếu đuối, tự hồ rất sợ hãi vì sư mùi này. <cười> Đều tại tên phế vật ngươi, ngay cả tiểu nha đầu công pháp tầng thứ 10 cũng không giữ được, làm cho ả tẩu thoát trước mắt chúng ta. Chuyện mà đồn ra ngoài còn không làm cho người ta cười, làm mất hết thanh danh ỉm nguyệt song kiều của ta cùng tỷ tỷ. Thật sự sự môn sao có thể cho tên vô dụng như ngươi đi theo làm đạo lữ tu luyện với ta chứ? đệ tử không nghe hết lời nói của nam tử. Sau khi vừa nghe, lập tức mặt đầy tức giận, chỉ vào mũi của nam đệ tử giáo huấn một hồi. Thần tình nam đệ tử kia đỏ bừng, nhưng bộ dáng lại không biết làm sao. Tuy nhiên, nói tới nói lui, nữ đệ tử nhìn nhìn bầu trời sáng tối, không dám đi tìm tiếp. Dù sao chậm trễ đại sự của sư môn, tuy thân phận của nàng đặc thù có núi chống lưng, Nhưng đây cũng sự tình không phải là nhỏ. Nhưng mà đời khỏi nơi này như vậy, nữ tử có chút không cam lòng. Sau vài lần trù trừ, ả cắn răng, lấy ra một phù lục màu lam. Nhìn thấy phù lục này, ả cười âm hiểm, đột nhiên đem phù lục ném ra phía sau. Sau đó, liền bay đi đến chỗ cách hơn mười trường mới dừng cước bộ và quay đầu lại xem. Mà tên nam đệ tử kia thấy vậy, âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng cũng không dám chậm trễ theo sát phía sau. Lúc này, phụ lục đã biến thành một đám mây đen to lớn hơn 10 trường, đem bầu trời nơi đây che khuất hoàn toàn. Tiếp theo, thời tiết phụ cận chợt thay đổi, trở nên lạnh vô cùng. Không bao lâu sau, từ trong đám mây đen, vô số băng trị rất lớn phong xuống từ chậm tới nhanh dần, chỉ trong chốc lát, cắm dài đặc địa phương nhỏ bé này, giống như xương rồng đầy gai. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây đen mới dần dần tan đi, lúc này cả vùng đất cát. Đã trở thành một mảnh trong suốt Nữ đệ tử mở to mắt Quét mắt lướt qua vùng đất cát này Nhưng không phát hiện điều gì khác thường Ả sắc mặt bán dần trầm xuống Tức giận hét một tiếng với nam đệ tử liền tức giận ly khai nơi này Mà người gọi là đạo nữ tu luyện với Ả Tự nhiên cũng đi theo sát sau Khi ly khai nữ tử yểu Nguyệt Tông không chú ý tới Tại một góc của vùng cát này Đầu đầu cũng là băng trùy Nhẹ nhẹ chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ đất thì rất lờ mờ, cho nên tránh được ánh mắt của nữ đệ tử kia. Sau nửa khắc, khi mà màu đỏ thẩm có xu hướng mở rộng, bỗng nhiên trong các vàng nổi lên một cái bao nhỏ hình tròn, hơn nửa nó càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, một trận bao cát mãnh liệt bốc lên, từ bên trong bất ngờ xuất hiện một nữ tử áo lục, trên vai cắm một băng trụy dài và mỏng, máu tươi chảy ròng ròng, thấm nửa thân mình, trên tay cầm chặt một cái khăn lụa màu vàng mặt trên hào quang chấp động, từ hồ không phải vật phàm. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn thương thể ở đầu vai, đôi mì thành tú nhắm chặt. nàng giơ cánh tay khác lên, nhẹ nhàng nắm nửa bộ phận phía sau của băng trụ, cắn chặt răng, đem băng trụ nhanh chóng rút ra. đầu làm nữ tử kêu lên một tiếng, đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt, hơn nữa ở miệng bết thương máu tươi phun ra ngoài ồn ọc. nàng không thể lau nước mắt trên mặt, không dám trì hoãn chút nào. Sau một hồi luống cuốn tay chân, từ trong trữ vật đại, lấy ra cái bình xứ, dốc ra một chút dược phẩm màu vàng lên miệng vết thương, máu tươi lập tức ngưng chạy. Hoàn thành hết thải những điều này, nữ tử áo lục mới khủy đầu gối ngồi trên đất cát không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng đột nhiên hai tay bưng mặt khóc hu hu, nhưng bởi vì sợ lôi kéo những người khác tới, âm thanh khóc lóc của nữ tử rất nhỏ. Sau thời gian một bữa cơm trôi qua, nữ đệ tử lên thú sơn rốt cuộc ngừng khóc nàng ngẩng đầu nhìn vùng đất cát không có một bóng người không thể tự kiềm hãm được ruồng mình một cái nàng cắn cắn môi lại gian nan đứng lên sau hồi lâu do dự mới nhận biết chính xác phương hướng xiêu xiêu vẹo bẹo hướng khu trung tâm đi tới lúc này vẫn còn có nước mắt nhàn nhạt trên khuôn mặt tú lệ đồng lòng người nhưng đồng thời lại có cả vẻ mặt cuồng cường không tương xứng nữ tử này chính là cô gái bán kim trúc bút cho hàng lộc nàng sau khi bị thương Một mình lặng lẽ, đi trên cát, càng xinh đẹp đáng thương, làm cho người ta thương cảm. Một lúc sau, cô gái ôm vết thương, thân ảnh dần dần biến mất trong vùng cát vàng. Chương 192 Phi Xà Hàng Lập trải qua nửa ngày lộ trình, rốt cuộc cũng chạy tới bên ngoài khu vực trung tâm. Điều này làm Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là dọc theo toàn bộ quãng đường đều bình an vô sự, rốt cuộc cũng không có gặp phải sự phục kích của những người khác. Hắn tự nhiên không biết được, tại địa phương này, những người đến sớm hơn so với hắn đã bị giết sạch bởi những người được gọi là Tinh Anh, mà những người phía sau hắn là bị phong nhạt cùng nữ tử lắm Bảo Vật kia dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, cho dù còn có vài con cá lọt lưới, nhưng cũng tự biết không có hy vọng đạt bảo, đều tự tìm một địa phương bí mật, ẩn giấu hành tung làm con rùa ruột đầu. Đây là huyết sắc thí luyện, những kẻ yếu muốn bảo tồn tính mạng cũng không có bí quyết thứ hai. Hàng Lập muốn tìm được ba vị thuốc chính để luyện trúc cơ đan, tất nhiên sẽ không học theo bọn họ. Cho nên lúc này hắn đang đứng trước một bức tường đá cao vài trường, vẽ mặt cổ quái, nhìn chăm chú bức tường trước mắt. Bức tường này hơi nghiêng, cách đó không xa là một cánh cửa bằng đồng. Ở trên cánh cửa bằng đồng có rất nhiều minh ấn mà Hàng Lập không thể hiểu được. Loại văn hoa này giống như một loại cổ văn. Cánh cửa bằng đồng này đã được mở ra, điều này cho thấy đã có người tiến vào bên trong. Căn cứ vào tư liệu trong đầu hàng lập, cánh cửa đồng này phải có bốn tấm, phân biệt với bốn phương hướng khác nhau, cũng có thể đi vào khu vực trung tâm bằng một lối vào duy nhất. Các địa phương còn lại dường như đều bị những bức tường đá không cao lắm bao vòng quanh. Nếu ai đó không muốn tiến vào theo cánh cửa đồng mà muốn nhân cơ hội này nhảy vào khu vực trung tâm từ bức tường đá, thì người này hoàn toàn kém may mắn, sẽ bị phong hệ cấm pháp trên bức tường các, cách thành nhiều mảnh nhỏ. Hàng lập đương nhiên biết điều này. Tất nhiên sẽ không ngu xuẩn vượt tường mà vào. Hắn đưa mắt nhìn bức tường kỳ quái, bởi vì bức tường này thật sự có chút khác thường. Trên đó có một vài thứ mà các bức tường bình thường không có. Trên bức tường này có ba người ăn mặc khác nhau, bị một đài băng trì đâm xuyên qua tứ chi, hình thành một hàng chữ đài, không có một chút hơi thở, chắc chắn đã chết rất lâu rồi. Máu tươi theo tứ chi chạy xuống ngân lại thành vết đen, từ trên vách tường chạy xuống đất. Khắp nơi đều có máu, Hàng Lập phỏng đoán những người này khi bị đóng lên trên tường, chắc chắn còn chưa có tuyệt khí, nhưng sau khi bị mất máu quá nhiều mà chết thảm trên tường. Bên cạnh ba tự thi không có lưu lại manh mối nào, nhưng chỉ cần nghĩ một chút, có thể hiểu được những người này bị giết nhằm giết gà dọa khỉ, nhằm lập uy, và những người khác không được tiến vào cậu này. Hàng Lập thấy được biểu tình thống khổ của ba người trước khi chết, sau đó liếm nhẹ môi không chút biểu tình, đi đến cánh cửa đồng, tự hồ kết cục thê thảm của ba người này, không có sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Trên thực tế, Hàng Lập tự mình rõ ràng, nhìn tình cảnh vừa rồi khiến trong lòng hắn cũng thật sự phát lành. Có thể từ cách chết của ba người kia nhìn ra, người sử dụng thủ pháp này 89/ phần 10 là có tâm lý biến thái, muốn thể hiện sức mạnh, nếu có thể nhanh chóng được giết đi, cũng là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên, Hàng Lập đã tới nơi này, Tự nhiên không vì một chút đe dọa đó mà chạy trốn. Hiện tại phía trước, dù có là núi đao biển lửa, hắn cũng phải dũng cảm mà vượt qua. Cứ như vậy, tâm tình hàng lập rất bất an. Bước vào cánh cửa này, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh. Bộ dạng nhàn nhã giống như đang đi trong hậu viện. Vừa tiến vào trước mắt, liên hiện ra một mạng hoa thơm như tiên cảnh. Các loại kỳ hoa dị thảo cùng với rất nhiều cây quái thù không biết tên. Tất cả đập vào mắt. Cúc hoa to lớn màu bạc, những quái thụ màu đỏ như máu, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Những thứ này đều là những thứ hiếm thấy ở ngoài giới, nhưng những thảm mộc quý giá này đột nhiên uống lượn theo gió, làm lộ ra một con đường nhỏ bằng đá vùng. Hàng Lập thẳng tiến đi tới, khoảng cách phía xa bị cành lá che khuất, đưa mắt nhìn từ hồ không thấy điểm cuối. Gặp tình cảnh này, Hàng Lập có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức hít một hơi thật sâu. Linh khí nồng đậm từ các loại thả mộc trực tiếp thấm vào phế phủ, khiến cho tinh thần hàng lập vấn chấn hơn. Nơi này, giống như đồng thiên phúc địa, không cần lo lắng, cũng có thể kiếm được linh dược. Hàng lập rất là cảm khái. Tiểu tử, xem để đủ chưa? Ai? Một thanh âm khàn khàn đột ngột truyền tới, làm hàng lập trong lòng rùng mình, không khỏi cất giọng hỏi. <cười> Một khi đã xem qua, bởi hiện tại, ngươi hãy an tâm thì chết đi. Người này căng bản không để Hàng Lập chất vấn. Ngược lại, một âm thanh quái dị giống như lầm bầm lầu bầu, vang lên. Cùng lúc đó, có hai bóng xanh từ bên cạnh bùi cây hoa, tùng quỷ dị thoát ra. Mùa thành vô tức phía sau Hàng Lập đánh tới. Mặc dù bóng xanh tấn công phía sau, nhưng vẫn không giấu giếm được, sớm đã có đề phòng. Thần thức Hàng Lập sớm đã phát hiện, sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, nửa người trên vẫn bất động, thân hình kéo dài ra vài thước. Khiến cho hai bóng xanh một trước một sau xẹt qua một bên. Hàn Lập bối vàng đưa mắt nhìn bóng xanh, thấy thân dài thẳng tắp giống nhau, trên thân ngoài màu xanh biết còn có một ít hắc văn nhàn nhạt, hình dạng thật sự có chút kỳ quái. Dù bối rối, nhưng Hàn Lập không có nghĩ nhiều, cho dù dễ dàng hóa giải thế công của đối phương, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trọng, không dám có chút lơ là. Ngoài cửa kia đã có thảm trạng của ba người. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Hắn không muốn có kết cục giống như vậy Vì thế, sắc mặt hàng lập âm trầm Hai mắt không ngừng lẽ lên bất định Hướng ra bốn phía Ý đồ phát hiện ra khí tức tận dấu của địch nhân Nhưng lúc này Đột nhiên trong miệng người nọ Phát ra âm thanh ti ti quái dị Khiến cho người ta nghe xong Cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu Hàng độc nghe xong thấy nao nao Đang nghĩ tới ý đồ của đối phương Nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến Cả người đột nhiên bắn ra ngoài Thân hình Hàng Lập bay ra xa cách đó vài chục trường mới dừng lại. Hàng Lập hành động như thế làm cho thân hình Hàng Lập cách hai bóng xanh một khoảng xa. Thân hình chúng cách phía trước Hàng Lập không xa, thân mình đột nhiên chuyển động tiến lên, đồng thời có triển khai một đôi cánh màu xanh biếc trong suốt. Hai con phi xà bay lên, vừa rồi chính là chúng tấn công Hàng Lập. Thân hình thẳng đơ khiến Hàng Lập tưởng nhầm là vật chết. Hiện tại thân hình chúng nhẹ nhàng như một chiếc lá. Thân hình đột nhiên chuyển biến 180 độ, với tốc độ mau chóng, nhanh như một tia chớp lao tới, nhìn không kém hơn so với la yên bộ của Hàng Lập. Hiện tại hai con phi xà này, ngửa hai đầu với bốn con mắt, lạnh lẽo nhìn Hàng Lập, nhai răng, chuẩn bị tiếp tục tấn công Hàng Lập. Tự tử chạy rất là nhanh, nhưng người có chạy nhanh hơn nữa cũng có thể nhanh hơn hai con phi xà hoang dã này sao? Hãy thành thật để đáng yêu của ta cắn một miếng, không có chút thống khổ nào đâu dòng khàn khàn nọ đối với thân hình nhanh như vậy của hàng lộc không khỏi có chút kinh ngạc nhưng hiển nhiên hắn rất tin vào phi xa của mình cho nên mới trào phúng nói những lời trên <cười> thối lắm hàng lập mắng thầm trong lòng nhưng cũng không có nói ra mồn cũng không phải hắn kiêng kỵ gì đối phương mà không dám nói ra mà là hai con quái xa kia đã biến thành hai đạo lục mang mang theo vài đạo tàn ảnh lao tới được nửa đường chúng đột nhiên lại chia ra làm hai Không hẹn mà cùng phân làm hai hình vòng cung, theo hai bên tả hữu, lao tới. Hàng lập nhìn thấy vậy, cũng không để ý nhiều. Trong lòng thầm mắng vài tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Tốc độ so với bóng xanh cũng không chậm hơn. Trong chớp mắt, cùng với bóng xanh tới một nơi không lớn lắm. Nhanh chóng bay lộn được vài vòng, cũng không dám dần chân lại một khắc nào. Lúc này, hắn thần túy dựa vào cước lực đôi chân để chạy. Là yên bộ cùng ngực phong quyết đều không có thi triển. Không phải hàng lập tự phụ, có ý coi thường đối phương, mà do phải liên tiếp trải qua hai trận ác đấu, hơn nữa đã tới cực hàng diễn luyện, khiến cho thể lực hắn cho tới bây giờ vẫn còn chưa có khôi phục lại. Vì vậy chưa tới lúc sanh tự quan đầu, hàng lập cũng không muốn, tái thi chuyển là yên bộ, vốn rất hao phí thể lực. Do đó, ngược phong quyết cũng là đạo lý như vậy, đã có linh hoa thêm vào, lại có thêm ngược phong quyết, gia tốc, sẽ làm thân thể hàng lập chịu gánh nặng quá lớn không có lợi đối với việc khôi phục thể lực. Đương nhiên, Hàng Lộc cũng sẽ không để cho hai con phi xà này dây dư với mình. Hắn mặc dù không dám tùy ý, gia trị vòng bảo hộ khiến thân hình chậm lại, thí nghiệm thử một vòng bảo hộ cùng quái xà so xem ai lợi hơn ai. Nhưng phương xử lý hai con tiểu xà này thì hắn có rất nhiều. Chỉ có điều vừa rồi hắn cũng phải đem phân nửa tâm tư đặt ở những nơi bí ẩn bên cạnh. Nhưng Thủy Trung vẫn không có phát hiện ra tung tích của chủ nhân phi xà. Vì vậy mới cùng hai con phi xà dây dưa tới bây giờ. Hiện tại Hàng Lập đã quyết định chủ ý mang hai con phi xà này đánh chết. Do đó, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Hàng Lập chủ ý đã định, lập tức lật tay. Phù lục hỏa xà thuật liền xuất hiện trong tay hắn. Hai ngón tay hắn giữ chặt phù lục này, đang muốn kích phát, rồi ném ra, hỏa thiêu hai con rắn. Đạp vân hoa, dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Dòng khẳng hàng bỗng nhiên nhận ra, Trên chân Hàng Lập chính là Linh Hoa. Thành âm tràn ngập sự ngạc nhiên, lập tức kêu to lên yêu cầu dừng tay. Chẳng biết dùng phương pháp này chế trụ hai bóng xanh, làm cho hai thân ảnh lục xà theo đường cũ bay trở về. Tiến bào trong thảo mộc, không còn thấy bóng dáng. Hàng Lập vừa nghe thấy vậy, liền nhớ mày. chần chừ trong chốc lát, xem có nên ném phù lục đang cầm trong tay đã hay không. Nhưng một tay vẫn cẩn thận, đặt tại túi trữ vật. Chương 193 Địch hữu chi phần. Đồ giày bảo bối của Lão Phong sao lại ở trong tay ngươi? các người có quan hệ gì? Đạp vần hoà này chính là bảo bối của tên kia. Căn bản sẽ không đưa cho người khác dùng đâu. Liên theo mấy câu nói đó, một bóng người chẳng biết từ nơi nào xông ra, đứng cách hàng lập khoảng 20 trường, dưới một tàn cây thật lớn. Thân hình người này tầm thước, không lớn, không nhỏ, khuôn mặt luôn đốm vết đen, tuổi ước chừng 40 tuổi, trên người có bảy tám cái túi lớn nhỏ bất đồng. Tuy nhiên, trên gương mặt xấu xí không tưởng lúc này là vẻ mặt kinh ngạc. Hai mắt hắn chầm chầm nhìn lên linh hoa tại chân hàng lập, tự hồ đối với đạp vân hoa này vẫn còn chưa dám chắc chắn tin tưởng. Bác hạ là ai? Vì sao lại đánh lén ta? Hàng độc không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại không khách khí, hỏi lại một câu. Hắn không muốn bị đối phương giác mũi khi thấy đột nhiên bị ngang lại. Hắn tự xấu xí vừa nghe thấy vậy, trước tiên hơi dần lại, nhưng lập tức liền dần dữ. Khuôn mặt xấu xí hiện lên vẻ hung ác. Hắn đưa tay, muốn lập tức giáo huấn cho tên tiểu tử trước mắt không người này. Nhưng sau đó chợt nhớ ra cái gì, không ngờ lại kiềm chế sự tức giận, hạ tay xuống, nhưng ngoài miệng hung hăng nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đi lên phong hoa của lão Phong là ta không dám giáo huấn người. Phong nhạc lão tiểu tử cho người đôi giày này, chẳng lẽ không nhắc tới tên của ta, Linh Thủ Sơn Trùng Ngô. Tuy nhiên cũng có chút kỳ quái. Ngươi rõ ràng là người của hoàng phòng cốc. Hắn như thế nào lại đem đôi giày này cấp cho ngươi? Chẳng lẽ là phòng sống chết không xong rồi? Bất quá nhìn bộ dáng thì kết quả chắc cũng không giống như vậy. Hắn tự sâu xí nói xong liền dùng ánh mắt dò xét nhìn hàng lập đang đứng. Lúc này tới phiên hàng lập tức giận sắc mặt hắn khó coi hừ một tiếng lãnh đàm nói Các hà, đừng có tùy tiện nhận có quan hệ. Phòng nhạc kia đã sớm chết Đôi dài này được lấy từ chân của hắn. Chết sao? Cuồng nhân phong nhạc. Hắn tự xấu xí vốn đang hùng hăng, nghe vậy lập tức nhảy lên cao bà thước, ngạc nhiên không thể diễn tả. Sau đó, hắn không tự chủ được, lùi lại mấy bước, đưa mắt dò xét, nhìn hàng lập. Là người giết sao? Ác hắn hít vào một hơi, con mắt xoay chuyển một vòng, giọng lo lắng hỏi, thần sắc rút cuộc không nhìn được, bắt đầu trở nên bạo ngược, hung ác. Được thôi người muốn báo thù cho hắn sao? Hằng lập đưa tay ra phía sau, bất đồng thanh sắc nhìn chăm chú vào đối phương. Nhưng trong khi đó vẫn đưa tay vào trong túi trữ vật, thầm bí mật lấy ra tì tuyến tàng lẽ mang vào ngón vô danh. Hắn thẳng nhiên thừa nhận trước mặt người này, thừa nhận hắn ra tài sát hại. Nhưng thật ra có hơn phân nữa là lập uy cho mình, hy vọng người này thấy khó mà lui, không dám trêu chọc mình. Hắn không hy vọng vừa mới tiến vào nơi này lại lập tức cùng người đánh nhau đến lưỡng bài câu thư, làm trầm trễ đại kế kiếm thúc. Mặc dù nghe khẩu khí của người này, từ hồ cùng phong nhạc kia có chút giao tình, nhưng hạng lập tin tưởng rằng khả năng đối phương vì phong nhạc mà báo thù hoàn toàn không cao. Dù sao hầu hết người tu tiên đều vì bản thân mình, phần lớn là người hay thay đổi, vững chí đối phương cũng không phải là loại người ngu ngốc. đương nhiên nếu đối phương cố chấp muốn đồng thủ báo thù cho phong nhạc, thì hạng lập cũng chỉ còn cách ra tay trước. Hắn sẽ liệu mạng hao tổn thể lực Sử dụng thân pháp ly khai Sau đó, xuất kỳ bất ý Dùng ti tuyến trên ngón tay Lặng lẽ trọng lên đầu đối phương Khiến cho đối phương thần không biết Quỹ không hay mà mất mạng nhưng hàng lập cũng rất rõ ràng Cho dù tấn công bất ngờ Có thể thành công hay không Thì khả năng sẽ không cao Chỉ có khả năng khoảng 3-4 phần thành công Bởi vì hắn tự xấu xí này Cùng hắn cách nhau quá xa Khoảng cách 20 trường này Cho dù thân pháp Hàng Lập có nhanh thế nào đi nữa, cũng không có chắc chắn một kích tất sát, mà đối phương chỉ cần tùy ý xuất ra pháp thuật phòng ngự trên người, thì ti tuyến của hắn sẽ trở nên vô dụng. Báo thù, thật là buồn cười. Tại sao là vì loại người nham chán đó chứ? quả nhiên, sự tình đúng như Hàng Lập nghĩ. Hắn tự xấu xí vừa nghe xong lời Hàng Lập nói, đã cười ha ha, khinh thường nói. Trước kia, chính xác là ta cùng người này có chút giao tình. Tự nhiên cũng không có gì là thâm giao, hiện tại người cũng đã chết, giao tình tự nhiên cũng không còn. hắn tự xấu xí, vô sĩ nói, nhưng lời nói là để lộ ra lập trường của hắn, bộ dạng không có chút ngừng ngùng nào. Hàng lập im lặng không nói, tuy vẫn còn cảm thấy căng thẳng đề phòng, nhưng cũng hơi an tâm một chút, giống như vừa mới vào khu trung này, đã phải lập tức đại chiến một trận. Nhưng tiểu huynh đệ, người cũng thật lời hại tên phong nhạc kia cũng không phải là loại dễ đối phó. Đặc biệt trên người hắn còn vài món định cấp pháp khí, sách sách đều là những món tinh phẩm. Hắn tự xấu xí xa mũi mình, đột nhiên đối đãi với Hàng Lập rất thân thiết, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Mặc dù nhìn giống như tùy ý mà hỏi, nhưng thân hình hắn lại lùi ra sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàng Lập. Hàng Lập nhìn thấy như vậy không khỏi cười khổ không thôi. Phỏng chừng cho dù hiện tại, Hàng Lập lập tức trở mặt, hướng đối phương ra tay sắc xuất thành công cũng giảm xuống không còn tới một thành. Cái này cao thủ quả nhiên là những lão cáo già, kinh nghiệm phong phú, cũng không phải là tay mơ. Tuy nhiên, hàng phán đoán phân nữa là đối phương nghĩ mình sở hữu pháp khí của Phong Nhạc, cho nên mới tự có biểu hiện như vậy. Trong lòng sau khi đã thông suốt hết thảy, hàng đập miệng cười không nói gì, không nói mình tìm được pháp khí, cũng không nói mình không tìm được pháp khí, khiến cho kẻ vô lại này khó chịu, càng thêm kiên kỳ. Kiệt tác trên bức tường cửa kia, có phải là do các hạ làm nên không? Hàng lập nhớ tới hình ảnh ở trước cửa kia, nhẹ giọng mở miệng nói. Chó má, đó là do hàng thiên nhai làm, ta không phải là loại người nhàn rỗi mà làm ra các loại chuyện này. Nhiều máu thịt như vậy thật là lãng phí, đáng tiếc, nếu là ta ra tay thì đã khác. Nghe nói máu thịt của người tu tiên chính là bổ dược. Hàng lập ngay từ đầu còn có thể mỉm cười nghe lời đối phương nói. Nhưng khi nghe tới những lời sau đó của hắn tự xấu xí này, đưa tay ra sau lưng, lấy ra một cái túi vải lớn, sau đó sờ vào trong, lấy ra một khối thịt ném về phía sau. Nụ cười trên mặt Hàng Lập trở nên miễn cưỡng, thậm chí còn có dấu hiệu ủe ỏi. Kẻ mô lại này lén nhìn vẻ mặt của Hàng Lập lúc này, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tên tiểu tử Hoàng Phong Cốc này, dù sao còn quá trẻ, rất nhạy cảm, mình chỉ nói mấy câu đã khiến cho hắn tâm thần bất định. Nếu là chính thức đánh nhau, điều đó tuyệt đối sẽ không phải là một sơ hở nhỏ. Nhưng mà đối phương có khả năng dứt chết tên Phong Nhạc kia, thật sự là việc ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng thấy người này cực kỳ bình thường, thật sự không giống với loại người có năng lực lợi hại. Theo lý thuyết, người này còn trẻ tuổi, pháp lực lại nông cạn, cho dù có được vài món pháp khí, cũng không thể nào so sánh được với Phong Nhạc có Hoàng La tán, Đạp Vân Hoa và Bô Số đỉnh cấp pháp khí. Như vậy tên Phong Nhạc kia Sao lại có thể chết trong tay tiểu tử này Việc này quả thật có chút ám mùi Nhưng Đạp Vân Hoa Lại ở chân của đối phương Điều này cũng hoàn toàn là sự thật Có thể nào không phải do hắn sát hại Mà do may mắn nhận được Hoặc do một nguyên nhân nào đó chăng Trùng Ngô nghĩ tới nỗi đồng ốc Có chút hồ đồ Không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của hàng lộc. Nhưng để hắn chủ động thử động thủ trước Thì có đánh chết Hắn cũng sẽ không dám thân ra thử sự nguy hiểm Điều này là do hắn là loài người thông minh, nên có cách hành xử như vậy. Hắn tự xấu xí không thể hiểu được, thu hồi suy nghĩ, sau đó đưa ánh mắt nhìn, miệng cười nói với Hàng Lập. Đúng rồi, con chưa hỏi tiểu huynh đệ tên gì, có thể cho Trung Bộ biết được không? Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập. Điều này không có gì phải che giấu, Hàng Lập sắc mặt, bình tĩnh trả lời. Thì ra là Hàng huynh đệ, ta trước kia chưa bao giờ nghe qua đại danh tiểu huynh đệ. Nói vậy các hạ chẳng phải là tân đệ tử của Hoàng Phong có sao? Chẳng biết Hàng Huynh Đệ đối với khu vực trung tâm này có kiến dạ gì? Trung Ngô giống như thấy bạn cũ lâu ngày không có gặp, có vẻ rất nhiệt tình. Cũng không biết nhiều, nhưng Trung Huynh ở đây đã lâu năm, chắc hẳn biết được nhiều thứ hơn so với Hàng Mổ. Hàng Lập chẳng biết ý đồ của đối phương nên lập tức cảnh giác. <cười> hàng Huynh Đệ nói tin lời Trung Mổ, chúng ta không bằng trao đổi thông tin về khu vực trung tâm như thế nào? Đây chính là sự tình đối với ta và ngươi đều có lợi. Trùng ngô do dự một chút, rốt cuộc cũng thấp giọng nói ra ý đồ chân chính của hắn. Hàng lập ngay xong thì rụng mình, thầm suy nghĩ cân nhắc, được sự cho phép của sư môn cùng với tư liệu cá nhân môn phái, mặc dù các phái đều không có đồng ý rõ ràng, nhưng trên thực tế, đa số đệ tử lại làm việc này, vì thế một lát sau, hắn liền miệng cười nói. Có thể, sau khi trao đổi thông tin, hai chúng ta đều thu được không ít lợi ích. <cười> Thật là quá tốt, ta đã biết hàng huynh đệ, không phải các bà mẹ già. Đến đây, chúng ta đem thông tin lưu vào ngọc giản rồi trao đổi cho nhau. Tùng Ngô thân tình hưng phấn, kích động, hai tay không có dừng lại, xem ra hàng đối với thông tin của hàng lập rất là chờ mong. Hàng lập thấy vậy thầm cười lạnh trong lòng vài tiếng, nhưng biểu hiện tự nhiên cũng đồng ý. Chế tạo thông tin rất đơn giản, hàng lập cùng đối phương chỉ trong thời gian một chung trà đã luyện chế xong liền đem ngọc dạng ném cho đối phương. khi đối phương tiếp lấy ngọc dạng trên tay, trùng ngô cùng hàng lập đều điều tra đại khái nội dung. quả thật đều là tư liệu về khu vực trung tâm. trong lòng hai người có quỷ, đưa mắt nhìn nhau cười. trong thời gian ngắn như vậy, tự nhiên không có khả năng ngụy tạo thông tin. nhưng lúc lưu lại thông tin, cố ý quên đi một số chỗ quan trọng, đời đương nhiên là điều chắc chắn ngầm hiểu. trải qua việc này, trùng ngô cùng hàng lập từ hồ quan hệ gần gũi hơn rất nhiều. Cùng hàng lập tán gẫu về một số câu chuyện kỳ lạ của tu tiên giới. Xem ra hai người trong lúc nói cười, không ai có thể tin rằng không lâu trước đó, hai người bọn họ thiếu chút nữa thì người sống ta chết. Xem bộ dạng hai người đều là biết rõ tiếng thối chi đạo của cao nhân. Hàng lập mỉm cười, nhìn như cùng đối phương tán gẫu mà hứng khởi, nhưng trong lòng thật sự không ngừng phỉ nhộ. Người nói tán gẫu là tán gẫu sao, dù sao cũng còn bảo trì khoảng cách xa như vậy. Chỉ cần hắn hơi tiến lên một bước, đối phương khẳng định mỉm cười, lui bề sau hai bước nhỏ. Tuy nhiên, Hàng Lập hiện tại thật sự không muốn giết người này, nhưng đối phương cẩn thận tới trình độ như vậy, khiến Hàng Lập cười khổ không thôi.